Đến hôm sau Thì tuyết ngừng rơi Mọi thứ trong sự sư cốc dường như đã trở lại bình lặng Cùng với sự ra đi của đồng Mọi chuyện Đều trở về với quy đạo vốn có Cơ hội Kẻ xâm nhập ấy Chưa từng để lại bất cứ vết tích gì Đám tỉ nữ Không còn lo lắng bị náo động giữa canh ba nửa đêm hoặc triển bạch Không phải thấp thỏm lo âu Tiết tử giả có bình an hay không Thậm chí ngay cả tuyết siêu Cũng không cần bay vòng vòng Tuần tra mỗi ngày nữa Mà uống say khướt Đứng gật củ trên giá gỗ Ô, chào buổi sáng Hoặc chuyển bạch lấy làm cao hứng Vì có thể rời khỏi đây Trong không khí như vậy Vì thế tiết tử giả ra khỏi dược phòng Đưa túi gấm Gã không khỏi nhền miệng Nở một nụ cười Ngủ một đêm thức dậy Cuộc đối thoại đêm qua Dược như trở thành một giấc mộng Ngươi phải đi rồi Tiết tử giả nhìn thấy nụ cười Phát xuất từ nội tâm của gã chợt thấy trống vắng trong lòng Lục nhi ngựa đâu Tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi Lục Nhi khẽ cười Dắt ra một con tuấn má Nàng đón lấy dây cương Nhét vào tay hoác triển bạch Đi đi Nghĩ xa cũng thật tức cười Đêm hôm qua Trong một khoảnh khắc nào đó Nàng còn có ảo giác rằng Người này có thể sửa dẫm được Vậy mà Sớm nay Gá đã là chỗ sửa của người khác mất rồi Tám năm nay Thực ra cũng chỉ vì có chuyện đó Mà cả mới đến đây hàng năm Nhân nhìn tinh khí hỉ nộ vô thường của nàng Giờ đây sự việc đã hoàn tất Người cần đi cuối cùng cũng phải đi thôi thuộc trong túi gấm này Người cất trong người là được rồi Nàng dặn dò lại lần nữa Như muốn khắc sâu trong ngóc cá Nhớ ký nhất định phải đi qua Dương Châu Rồi mới về Lâm An đến Dương Châu thì phải nhớ mở túi gấm sa mà rồi mới được đến Lâm An. Biết rồi. Hoàng Triển Bạch cật đầu đáp. Gã biết nữ nhân này xưa nay vẫn luôn cổ cổ quái quái. Mà sớm hay muộn đều không linh nghiệm đâu đây. Nàng nở một nụ cười bí hiểm, làm cả lạnh cả sống lưng. Vội vàng cật đầu lia lịa. Được được. Nhất định đến Dương Châu ta mới bỏ ra Hoặc triển bạch tung mình lên ngựa Cất tui gấm vào ngực Cảm thấy tâm sự nặng nề Bao nhiêu năm nay Cuối cùng cũng kết thúc phóng mắt nhìn xa Chẳng thấy trời chưa bao giờ Cao rộng đến vậy Gió chưa từng khi nào Ấm áp hiền hòa như thế Không kìm được cảm xúc Mà ngửa mặt hú dài nội nhớ nhà sưng lên xào sạt cứ ngựa như mạn quyền thi thư hí sụp cuồng tức là vội vội vàng vàng vơ sách vở lòng rộn ràng sung sướng như điên trích trong bài nghe quan quân thu hạt nam hà bắc đỗ phủ vì loạn an sử mà phải lưu lạc xa tận ngoài ải kiếm môn suốt năm năm lúc nào cũng mong mỏi được trở về cố thổ bất ngờ nhận được tin quân quân triều đình đã thu phục được hà nam hà bắc lòng mừng sỡ như điên cuồng mà làm nên bài thơ này bạch nhật phóng ca tung Tửu tức là ban ngày cất tiếng ca vang tận tình uống rượu thanh xuân tác bạn hảo hoạn lương tức là nắng xuân bầu bạn với ta cùng về cố hương thực tổng ba hiệp xuyên vu hiệp tức là lập tức lên đường qua ba hiệp rồi qua Vu hiệp. Tiện hạ tương xương hướng Lạc xương, tức là vòng xuống Tương xương trở lại Lạc xương. Lục Nhi tiến khách. Tiết tử sa không nói gì thêm, quay đầu soạn soạn nhà hoạt. Dạ. Lục Nhi hớn hở đi trước sắt ngựa, lấy làm hoan hỷ vì tiễn được tên quỷ đòi nợ này đi. Còn Sương Hồng đứng gần đó Thì thầm thở dài một tiếng biết gió gã nam tử này mà đi nốt Thì cơ hội nhìn thấy cốc chuộc của ả tươi cười Lại càng ít hơn Tuyết siêu lượn tròn Trên đầu tiết thực xạ một vòng Lưu luyến kêu lên mấy tiếng Rồi đậu xuống vai chủ nhân Hoặc chuyển bạch thúc ngựa đi vài bước Đột nhiên kìm cương quay đầu lại đưa tay ra sâu phía nàng. Này, nhớ chôn một bò tiếu hồng trần dưới gốc mai đấy. Tuyết tử xà thoáng ngẩn người. Đợi ta trở về sẽ uống với cô. Gã vẫy tay bật cười khinh khách. Nhật đỉnh sẽ thắng cô cho xem. Nàng chỉ xua xua tay không tỏ thái độ gì. Tuyết tử xà nàng đã tận hết tâm lực. Cuối cùng. Chỉ kê được một đơn thuốc Kéo dài sinh mạng mặt nhi thêm 3 tháng Nếu gã biết được chuyện này Liệu gã có còn vui vẻ như vậy được không? Nếu đứa trẻ ấy Cuối cùng cũng vẫn không thoát khỏi mệnh trời Liệu gã có quay lại tìm nàng báo phục hay không? Nàng không biết Xong nhịp bóng gã khuất dần ngoài cửa cốc Nàng trở thấy lòng ngực lạnh buốt Thấp giọng hùng hắng ho lên mấy tiếng tiểu thư làm vậy có được không? đinh bà bà nhìn dáng vẻ mừng rỡ của hoắc triển bạch lo lắng hỏi. cũng chỉ có thể làm vậy thôi. tiết tử xa lẩm bẩm ngẩng đầu lên trời cao rồi thở dài một tiếng. ông trời phù hộ mong rằng giờ này thanh nhiễm sư phụ vẫn còn ở xương châu. ta đã dùng hết toàn lực rồi phạc chuyển bạch, huynh đừng trách ta. Trong lúc con người thúc ngựa nam hạ thì lại có kẻ đang vội vã tây hành. Để tránh bị nghi ngờ ra khỏi dược sư cốc là Đồng Phật Diệu Hỏa, lập tức chia hai đường đi về phía tây. Liên tục đổi ngựa tiến thẳng về Đại Quang Minh cung. Hắn nắm chặt Long huyết châu trong lòng bàn tay. Thứ bảo vật được xưng tụng có thể xiết cả quỷ thần kia Tỏa ra khí lạnh đến sợ người Lệch huyết kiếm bên hông phát ra những tiếng kêu kỳ sĩ Phản phất như đang thèm được uống máu tươi Gió tuyết phát tới như đau như kiếm Thổi sạch chút mềm yêu cuối cùng còn sót lại trong lòng hắn Đồng thúc ngựa tây hành trong mưa tuyết Dần dần rời xa sơn cốc đã từng làm dao động nội tâm hắn một khoảng thời gian ngắn ngủi. Con ngựa lao đi trên đập tuyết, đồng óc hắn cũng từ từ trở nên chập tĩnh lạnh lùng. Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia cũng dần biến mất trong màn tuyết mênh mang. 10 ngày sau khi rời khỏi xưởng sư cốc, hắn đến Hoa Nguyên Khắc Tư Lạc 13 ngày, đến Ô Lý Nha Tố Đại 15 ngày đến sườn núi tây Côn Luân, Côn Luân sơn tuyết trắng phủ đầy, đại quang minh cung trên đỉnh núi lại càng quanh năm bao phủ bởi khí lạnh thấu xương. con Tuấn Má đã mệt đến lăn ra đất, sùi bọt mép. Đồng nhảy xuống ngựa, vung tay chém ngược ra một kiếm, kết thúc sự đau khổ của con vật. Sừng chân dưới núi, ngước lên nhìn cung điện cao vợi vợi, hắn thầm hít sâu một hơi. Bóp mạnh bàn tay lại Hạt long huyết châu màu đỏ sẫm kia Lặng lẽ hóa thành bột Mịn trong lòng bàn tay Hắn lật lưỡi kiếm lên Cẩn thận thoa bột phấn Lên lịch huyết kiếm Cây đó lại lấy trong người xa Hai mũi kim châm Không hề so dự Cất tay lên Cắm luôn vào hai tử huyệt Ở sau đầu Đồng sạch bước đi lên cầu thang đá Đám đệ tử trong cung canh các sơn môn Vừa thấy hắn liền vội vàng đứng bật dậy Cùng cuối người hành lễ Thật sắc kinh sợ vô cùng Bọn chúng đợi đồng đi qua Mới thì thầm to nhỏ Nhìn thấy chưa Đó chính là đồng đấy sát thần chấp trưởng tu la trưởng ấy à Thật đáng tiếc Vừa rồi còn chưa nhìn rõ mặt mũi hắn thế nào Hay nhìn rõ rồi á thì người cũng không biết mình chết lúc nào đâu. Đôi mắt của hắn tuyệt đối không được nhìn vào đó. Phải rồi, phải rồi, nghe người ta nói chỉ cần nhìn vào mắt hắn, hồn phách sẽ bị thu mất, hắn cho người sống thì người sống, hắn bạc người chết thì người phải chết. Đó, đó chẳng phải là yêu đồng hay sao? Những lời thì thầm vừa kính vừa sợ ấy Đẩy nén trong cuộc sống của đồng. Suốt nay Chưa có kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn Những kẻ đã nhìn Tuyệt đại đa số Đều đã mất mạng Từ khi Có ký ức đến nay Hắn đã quen với ánh mắt lần tránh Và coi hắn như quái vật ấy Nên cũng chẳng có cảm giác gì nữa Đồng đi thẳng đến điện phía tây Định tới chỗ diệu thủy Thăm dò tình hình trước Nhưng lại bị một phen chưng hừng Kỳ quái Người đâu rồi không phải là đã hẹn từ trước đợi hắn mang long huyết châu về thì gặp nhau thương lượng đối sách hay sao thời điểm quan trọng như vậy sao lại không ở đây diệu thủy sứ mấy ngày nay đều ở trong đại quang minh điện với giáo vương tên tùy tùng bên cạnh diệu thủy thấy đồng lấm lem bụi đường trở về thì có chút sợ hãi cúi đầu đã lâu lắm rồi không có tin tức gì cả tình hình giáo vương thế nào Hắn lạnh lùng hỏi Tên Tùy Tùng lắc đầu đáp Thuộc hạ không biết Giáo phương từ khi xuất quan Luôn ở trong Đại Quang Minh Điện Chưa từng lộ diện lần nào Đồng im lặng gật đầu Ánh mắt khẽ biến đổi Chưa từng lộ diện, Vậy thì Đại Khái có lẽ Đúng như tin Diệu Thủy cung cấp Là do luyện công thất bại Dẫn đến Tàu Hỏa nhập ma rồi Vậy thì mấy ngày nay cập được thời cơ tốt như vậy, mấy thế lực còn lại trong cung chẳng phải cũng đang dục dịch muốn trỗi dậy rồi hay sao? Hắn không kịp hỏi gì thêm, lập tức đi tới đại quang minh điện. Đi qua cây cầu xài bằng bạch ngọc, đại điện dát vàng lát ngọc, huy hoàng rực rỡ, trên tuyệt đỉnh côn luân liền hiện ra trước mắt. Hắn chậm chậm bước, nắm chặt linh huyết kiếm trong tay, bắt đầu hận giấu dần sát khí trong lòng. Đồng công tử, người sẽ tiếp hắn, không phải tên đệ cao lạc thường ngày giáo phương sùng ái, tên bạch y đệ tử mới đến cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cá. Giáo phương đang nghỉ ngơi, xin ngài đợi cho một lát. Đồng cật đầu hỏi, cao lạc đâu? Bạch y đệ tử kia khẽ xuôn người thấp giọng đáp, chết rồi sau đó không nói thêm gì nữa chết rồi sao đồng trầm mặc quỳ một cối lên bậc cấp chờ được tuyên vào ha ha ha đồng của ta người trở về sưởi hả xây lát sau trong đại điện vang lên một chàng cười oang oang chấn động đến chín tầng mây mau vào đây hắn giật mình hai mắt sáng sực tiếng cười của giáo phương tràn trề khí lực Hoàn toàn không nghe ra vẻ yếu ớt của người bệnh Vâng Đọc cúi đầu Cầm kiếm đi lên bậc cấp Lặng lẽ tiến vào trong Bên cạnh sao phương Có minh lực hộ vệ Còn có diệu phong sứ Cao thâm khó sò Còn mấy người phe hắn đều bị chia tách Diệu hỏa lúc này chưa kịp trở về Diệu thủy thì bị kìm kẹp bên cạnh sao phương Không thể thống nhất được kế hoạch Bất luận thế nào Cũng không nên mạo hiểm hạ thủ Dọc đường tới đây Hắn đã xấu hết tất cả sát khí đi Giáo vương vạn thọ Bước vào đại điện thân thuộc Hắn quỷ xuống trước ngọc tọa cúi đầu thật thấp Thuộc hạ mới đến trưởng Bạch Sơn Lấy mạng thiên chỉ ẩn hiệp Tay giáo vương Báo môi hận một kiếm năm xưa Vừa nói hắn vừa lấy trong ngực ra một cây ngọc tiêu dâng lên thiên chỉ ẩn hiệp đã lâu không xuất hiện trên sang hồ sáu vương chưa chắc đã có thể lập tức nhìn ra hắn nói dối Còn cây ngọc tiêu này thì do diệu hòa qua tay mấy người mới có được từ mấy năm trước nghe nói đúng là vật tùy thân của thiên chỉ ẩn hiệp thật ha ha đồng quả nhiên chưa bao giờ làm người ta thất vọng Không ngờ giáo phương lại chẳng hề để ý đến câu chuyện do gác giải công theo dệt Chỉ tán thưởng qua một câu Rồi chuyển sang chủ đề khác Người vừa từ xa trở về Màu tới đây ngắm chó ngao bạc bối Mà bản tọa mới thu nhận Ha <cười> ha đáng yêu không Được sự cho phép của giáo phương Hắn mới dám ngược đầu lên Nhìn mấy con ma thú bị cột bằng xích vàng bên cạnh ngọc tọa. Bất ngờ không khỏi sật mình biên sắc Sự đám ngao khuyển hung ác đó Mơ hồ lộ ra một thi thể máu thịt Nhìn y phục thì đó Đó có lẽ là Thấy chưa, đúng là những con thú nhỏ dễ thương Ngón tay sao phương nhẹ nhẹ co lên thanh ngọc tọa mỉm cười nói Vừa ăn ô mã xong, giờ chắc là thỏa mãn lắm Ô mã Người như đồng Cũng không xấu nổi thần sắc kinh hái Thi thể đó Không ngờ lại chính là Nhật thánh nữ ô mã Đúng là cái đồ ngu xuẩn, Ta bảo diệu phong Giả truyền tin tức Bị tàu hỏa nhập ma ra ngoài À liền không kiểm chế nổi A ha Giáo phương ngồi trên ngọc tọa Mỉm cười sầu tóc bạc trắng tựa thần tiên Khay vàng bên cạnh Đặt đầu lâu của một nữ tử tuyệt sắc Mới bị chặt xuống chưa lâu Liên kết với bọn cao lạc Định lấy cái mạng già này của ta Đồng nhìn nhật thanh nữ Khi xưa ở dưới một người Mà trên cả vạn người Lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh Đông là không qua được khảo nghiệm Sáu phương gài gài trước đầu lâu Chợt quay đầu qua nhìn hắn phải không đồng đồng bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt láo cúi sạp người xuống chỉ hận thuộc hạ không thể đích thân chặt cái đầu đó xuống cho giáo vương thôi ha kha kha giáo vương cười phá lên lớn nắm lấy mái tóc dài vung tay ném chiếc đầu lâu trên khay vàng vào sữa đám áp huyền ăn đi ăn đi đây là máu thịt nữ nhi của hồi hột vương đấy Đám thu nhỏ đáng yêu của ta Đám chó ngao Tranh nhau vồ lấy Nhai xương rau rau Vẫn là đám bảo bối biết nghe lời Giáo phương vươn tay ra Khẽ so lên đầu đồng Đang quỷ trước ngọc tọa Ngón tay chạm vào Ba cây kim châm dưới tóc Mỉm cười vỡ ý Đồng chỉ cần trung thạch với ta Người sẽ được hưởng những gì tốt nhất trên thế gian này bước xuống bậc cấp một hơi đã ướt sũng cả tấm áo sài gió lạnh bên ngoài thổi tới là toàn thân hắn đau buốt bàn tay nắm chặt lệch huyết kiếm từ từ lỏng ra trong mắt đồng hiện lên vô số màu sắc cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ buông kiếm xuống đã bị nhận ra rồi chăng Hay đây chỉ là thăm dò. Giáo phương quả là cao thâm mặc chắc Hắn thở ra một hơi nhẹ nhẹ Có điều cũng coi như vận khí của ta không đến nỗi, Vì không kịp trở về Mà ngược lại tránh được một kiếp nạn Không biết diệu thủy ở bên cạnh giáo phương có được bình an hay không Nữ nhân da trắng tóc vàng này là người ba tư Nghe nói giáo phương muốn tu luyện hợp hoan mỹ thuật của vùng biên giới Tây Tạng Nên mới dân thị về cung mỹ thuật của người đàn bà này Không phải tầm thường Ở cùng giáo phương mấy tháng Mà vẫn được sủng ái liên miên Võ học cũng dần dà tăng tiến Cuối cùng trở thành Một trong ngũ minh tử Lần này Thì đồng ý kết minh với bọn hắn Cũng là chuyện hết sức bất ngờ Kỳ thực Đối với thái độ của nữ nhân này Hắn và siệu hỏa trước giờ không hề chắc chắn Xem ra bất luận thế nào Thì kế hoạch ám sát lần này Cũng phải tạm thời gác lại Tốt nhất là im hơi lặng tiếng Quan sát thay đổi Đợi sự hỏa về cung Rồi quyết định sau Hắn đi xuống 12 tầng ngọc khuyết Xa xa nhận ra Diệu thủy và minh lực Từ sau đại điện đi ra Một người đi bên trái Một người đi bên phải Xưa nay trong ngũ minh tử Giáo vương tin tưởng nhất là Minh Lực và Diệu Phong Minh Lực phụ trách chuyện ăn ở thường ngày Còn Diệu Phong thì là bùa hộ thân của lão, một khác cũng không rời. Nhưng lúc này tại sao lại không thấy Diệu Phong đâu Đồng thả bước chậm lại như vô tình lại như cố ý chờ đợi Diệu Thủy áo dài phấp phới quyền chuyển đi tới Sau lưng dẫn theo một tên tùy tùng Nhìn thấy hắn Cũng không dừng bước Chỉ khẽ ho khan vài tiếng Rồi dịu dàng chào hỏi Đồng công tử trở về rơi à Hắn cũng lặng lẽ ôm kiếm Khẽ cuối người Thay lời đáp Dịu thủy nhẹ miệng cười Rồi đi qua luôn độc cuối mặt nhìn thì đi qua Đúng vào khoảnh khắc Hai người lướt qua nhau Bên tay hắn chợt có tiếng gió Đồng không cần nghĩ ngợi Đã lật tay móc ngược lại Lòng bàn tay đã có thêm một viên sáp nến Lúc hắn ngẩng đầu lên Thì chỉ còn thấy bóng áo sải tha thướt Đương nhân kia đã đi khuất Hầu như không có cơ hội nói chuyện câu nào Hắn bóp vỡ viên sáp Bên trong chỉ có một tấm khăn trắng Vo viên lại Góc khăn theo hoa Hình ngọn lửa sực cháy Đó là khăn tay của sáo phương Bàn tay đồng khe nắm chặt lại Cố kiềm chế Không quay đầu nhìn về phía diệu thủy Chỉ lặng đôi tiếp tục đi Dọc theo bậc cấp Rời khỏi đại điện Tấm khăn tay đầy những ven máu lâm tấm đỏ đen Còn kèm lẫn cả vụn nội tạng Rõ ràng phun ra Lục huyết mạch Bị nứt toát đến vỡ tung Diệu phong đã đi sược sư cốc rồi cùng trong khoảnh khắc hai người đi lướt qua nhau ấy, hắn nghe Diệu Thủy dùng chuyện âm nhập mật nói một câu ngắn gọn. Trong mắt Đồng đột nhiên giật giật mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết. Sáng tác: Thương Nguyệt. Người đọc: Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio chương 6 tuyết đêm thứ sáu hoặc triển bạch tung mình xuống ngựa ở dương châu nhị thập tứ kiều lúc này vừa mới lập xuân Giang Nam vẫn còn lạnh lạnh Nhưng so với cái lạnh tàn khốc nơi tái ngoại Thì thật không biết thời tiết đã tốt hơn bao nhiêu lần Hoặc triển bạch toàn thân lấm lem bụi đường Gá vất vả kiêm trình ngày đêm Cuối cùng Cũng trở về Sương Châu Ở ngày thứ 19 Nhìn thành thị thân quen dưới ánh chiều hôm gã trở thấy nhẹ bỗng cả người Rồi cuối cùng Không chống lại được cảm giác mệt mỏi cực độ Quyết định ở lại nghỉ ngơi một đêm Thông đường thuộc lối Cả đem theo tuyết siêu sắt tuấn má đi vào hoa giới Cưỡi ngựa bên cầu Tay áo phất phơ Hòa mình trong đám thiếu niên công tử Tầm hoan áo quần rực rỡ Sắc mặt người ngời ấy Hoặc triển bạch trông rõ là nổi bật Bạch y sách bươm Không biết bao nhiêu lỗ đầu tóc bù xù, sắc mặt nhợt nhạt. Nếu không phải con ngựa đại uyển của tiết Tường Sạ tặng cá cũng tạm cho là oai phong, thì có khi gã đã bị đám a hoàn của linh lung hoa giới này coi như ăn mày mà đánh đuổi đi rồi. Liễu Phi Phi, Liễu Cô Nương, gã đã mệt mỏi hết sức, chỉ lấy trong một túi hương đung đưa trước mặt. mụ tu bà nhận ra đó chính là túi thơm. Liễu hoa khôi tặng cho hoắc thất công tử nửa năm trước Liền giật thoát mình, vội vàng ngừng đầu lên Thất công tử, thì sao là ngài Làm sao lại ra nông nỗi này vậy Lâu lắm không thấy ngài đến rồi Mau mau, đến nha tòa phía sau nghỉ ngơi đi hoắc triển bạch chẳng buồn để ý đến sự tiếp đón nhiệt tình của mụ Chỉ đưa ngựa cho nên tiểu nhị Lắc lư, lạc đảo, bước lên lầu tự đi đến gian phòng quen thuộc, hắn sọng gọi: Phi phi, Phi phi, thất công tử, thất công tử, mụ bà bà cuống cuồng chạy theo. Liệu cô nương hôm nay, hôm nay có khách sửa gã sừng chân? Không sao, để thất công tử vào đi. Trong phòng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Mỹ nhân áo xanh mở cửa, tiểu tiểu đứng đó. Mẹ, mẹ xuống lầu chiêu đãi những khách nhân khác đi. Nhưng tiền viên ngoại Mụ tú bà ngập ngừng do sự Nhờ mẹ giúp con từ chối là được rồi Liệu Phi Phi che miệng cười Đợi mụ tú bà đi khỏi Nàng mới khép cửa phòng lại Nhìn kẻ cục mặt xuống giường ngủ vùi kia Ánh mắt từ từ biến đổi Trở về rồi à Nàng ngồi xuống mép giường Ngắm gương mặt mệt mỏi Nhật nhạt của gã Gã đáp một tiếng cảm giác như vừa chạm lưng vào sườn, mí mắt đã không cưỡng lại được mà cụp xuống. chuyện đó đã hoàn thành chưa? liễu phi phi vẫn không để gã ngủ yên, đưa tay vuốt vuốt hai hàng lông mày thẳng tắp của gã, lẩm bẩm nói: lần trước chàng nói nếu lần này thành công, vậy là mọi chuyện đều kết thúc cả. chân mày gã giãn ra. Thở hát ra một hơi dài <cười> Kết thúc rồi Điều Phi Phi ngật người Phả vật như không tin Bao năm bôn ba của cá Cuối cùng cũng có điểm sừng Rồi chợt bật cười Vậy thì hay quá Còn nhớ trước đây hỏi chàng Lúc nào thì cho ta chuộc thân đi theo chàng Chàng nói phải đợi chuyện ấy kết thúc Rồi mới nói được Lần này coi như là ta đã đợi được rồi hoặc triển bạch đột nhiên giật bắn mình mở bừng hai mắt phi phi lần này ta trở về là muốn nói với nàng nhưng không đợi cá nói suốt câu liệu phi phi đã cười lên khúc khích đưa ngón tay bịt miệng cá lại nhìn điệu bộ sợ hãi của chàng kia nàng cười vui vẻ gạt chàng thôi một kẻ lưu lạc vùng sang hổ như chàng lấy đâu ra tiền mà chụp thân cho ta chứ trừ phi là đi cướp đi trộm không phải chàng không bản lĩnh ấy nhưng chàng có vị ta mà đi cướp đi trộm không? Gã khẽ như mày Đột nhiên cảm thấy Mới hơn nửa năm không gặp Mà vì hoa khôi xinh đẹp này Đã thay đổi không ít Gã cũng quên mất bị đám bằng hữu vô lại nào Kéo đến đây tiêu khiển Rồi quen biết với vị Sương Châu Linh Lung Hoa Đệ nhất mỹ nhân này Nàng là loại nữ tử thông minh Hiểu rõ thế thái nhân tình nói năng lại rất hài hước dễ nghe. Mới đầu gã không quen với những chuyện tầm hoan tác lạc này, nhưng đã ngồi riêng một góc uống rượu, không ngờ bị nàng phát hiện, ân cần hỏi han. Lần ấy hai người đã nói chuyện rất lâu, cuối cùng say khướt làm đàng đỡ nhau về. Nàng là nữ nhân đầu tiên của gã. Từ đó hầu như năm nào gã cũng đến đây một hoặc hai lần, mỗi lần đến đều gọi nàng ra buổi tiếp. Quan hệ đó cơ hồ cũng chỉ là sao tình của nữ tử, trốn ăn chơi với khách quen mặt thôi. Thỉnh thoảng đi đâu xa về, ca cũng mang cho nàng vài thứ đột tâm kỳ mấy lạ. Nàng cũng vì chuyện ấy mà rất lấy làm cao hứng. Ga chưa bao giờ nói với nàng về quá khứ và hiện tại của bản thân. Khoảng cách giữa hai người gần như thế, nhưng cũng xa như thế đó. Có một lần trước khi cá xa đi Nàng giúp cá chuẩn bị hành trang Đưa ra tận cửa Rồi nửa đùa nửa thật hỏi Có muốn nàng đi theo không cá chỉ điểm đạm thoái thác Nói đợi sau này hãy tính Kể từ lần đó trở đi Nàng không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa Kiếm khách phiêu bản chân trời khóc bể Và hoa khôi tuyệt sắc trốn thanh lâu Nói cho cùng Là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau nàng là người thông minh những lần hồ đồ như vậy tất nhiên cũng rất ít rồi sau đó nàng cũng từ từ hiểu ra gã đến nơi đây thực ra chỉ vì gã không còn nơi nào để đi nữa đêm nay chỉ sợ không thể giữ chàng ở lại qua đêm được rồi nàng với tay lấy chiếc lược ngọc chậm chậm chải tóc xoay mình trong hương u uất nói hai ngày trước Hà đã nhận lời làm vợ kế của một thương nhân người hồ Sở cũng có thể coi như là người đã hoạt lương rồi Gã nằm trên giường thoáng ngật ngơ Chúc mừng Hà, đa tạ Nàng cười cười vấn tóc lên thành một búi Phải rồi, kết cục tốt nhất cho một cô gái thanh lâu Chắc cũng không còn gì ngoài việc này Có lúc ta cũng cảm thấy mình khác với những tỉnh muội khác Nói không chừng còn có được một kết thúc phiên man Nhưng cho dù ta cảm thấy mình khác người Thì làm được gì cơ chứ Con người làm sao thắng được số mệnh Hoặc triển bạch nhìn nàng Trải tóc điểm trang Nhất thởi không biết nên nói gì Lần này chàng trở về Không phải là để từ biệt ta hay không Liệu Phi Phi nối lại chủ đề gã đang nói sang rỡ khi nấy Thông minh như nàng, hiển nhiên là đã đoán được nửa câu sau mà gã chưa kịp nói ra miệng. Gã im lặng gật đầu, rồi chậm chậm lên tiếng: Sau này ta sẽ không đến đây nữa. Có phải là có nơi khác rồi không? Hay là trong lòng đã có người nào? Nhưng mà đằng nào thì ta cũng không ở đây nữa, chẳng có đến cũng chẳng biết tìm ai đâu. Liễu Phi Phi nở một nụ cười mệt mỏi. Quên Vũ lại vừa nồng nàn, đột nhiên cúi người, thập cho gã một cái, làm mặt sần trách móc. "Ôi, thật đúng là ta sắp cả cho người ta, tốt xấu gì, chàng cũng làm bộ hụt hận một chút đi chứ. Lẽ nào Liễu Phi Phi này chẳng có chút quyến dụ nào hay sao?" Gã liếc cụp mắt xuống, làm bộ khổ sở. "Có thể bị Liễu Hoa Khôi bỏ rơi cũng là điều may mắn của ta rồi." Liễu Phi Phi bật cười Khanh khách, đẩy khẽ lên ngực cá một cái. Hừ, đã bị thương thế này rồi mà vẫn còn bẻ mép được. Rồi chỉ một khoảnh khắc sau đó, là đột nhiên trở nên trầm mặc, cúi thấp người, vuốt ve gương mặt phong sương của cá, chăm chú nhìn vào đôi mắt mệt mỏi ấy, thở ra khẽ khẽ. Có điều triển bạch, chàng cũng nên tính toán cho mình đi. Nàng dịu dàng. Đặt lên chán ga một nụ cười từ biệt Sau đó quay người đi thẳng Không ngoạch đầu lại nhìn gá thêm một lần Nhìn cánh cửa từ từ khép lại Hoặc triển bạch chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng Đúng vậy Không trở lại nữa Không trở lại nữa Tất cả đều kết thúc rồi Tám năm rồi Những tháng năm điên cuồng Đốt cháy tuổi xuân đó Cũng sắp trở thành quá khứ Đúng vậy Gã cũng phải tính toán cho mình rồi, đằng nào cũng không thể tiếp tục thế này mãi được. Đang như vậy, trong đầu gã chợt hiện lên hình bóng của nữ tử áo tím kia. Gã chìm sâu vào giấc ngủ trong tình trạng mệt mỏi tột cùng.